Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 628, 628, chia 3-7 Ta không mang theo người mới, tuy nhiên nhìn thái độ ngươi cũng không tệ lắm. Vương Trung Đảo tròn mắt, nói, chia 3-7 Lấy được tất cả tinh phách, ta 7-3 Cương Phạm Sản khoái đồng ý nói, được rồi, không có vấn đề. Ngươi chỉ cần mang theo ta 5 ngày là được. Hai mắt Vương Trung quả sáng, sẵn khoái đồng ý như vậy. Năm này, ta hẳn là nên hiểu rõ mọi vấn đề, trước tiên chúng ta rời khỏi lãnh địa Hồng Cự nghĩ này, chớ để nó tiếp cận ta. Vương Trung ngẩng lên đầu, đi theo ta, ta mang ngươi rời khỏi. Năm ngày sau đó, ba ngày Khương Phàm cố gắng thích ứng trọng lực, ban đêm săn giấc yêu nghi, động tác càng ngày càng trôi chảy, thể chất càng lúc càng cường hãn. Gặp được các tình huống không hiểu rõ đều được Vương Trung giải thích vương trung cao ngạo dần dần biến thành rung động. Rốt cuộc gia hỏa này có lai lịch thế nào? Không chỉ tốc độ thích ứng nhanh kinh người, càng không thể tưởng tượng nổi chính là thực lực, mang theo một tàng đao, dứt gọi là nhẹ nhàng vui vẻ. Sau năm ngày, bọn hắn dẹp bao nhiêu yêu nghi đếm không hết, nhưng tinh phách lại chỉ sưu tập hơn 300 viên, tuyệt đại đa số đều là gia hỏa này làm cho. Vào đêm khuya hai ngày cuối cùng, hắn hầu như không cần giày vò, liền theo ở phía sau kiểm tra thi thể yêu nghi. Có thể tìm kiếm tinh phách Năm ngày đã đến Phân tinh phách đi Hương Phạm thích ứng không sai biệt lắm Đối với đặc tính yêu nghĩ cũng kém không nhiều Sau đó nên đến bách bội cấm khu Vương Trung xoa xoa tay Cười hắc hắc nói Một mình rất nguy hiểm Nếu không như vậy đi Ta không cần chia ba bảy Phân chia năm năm Ta lại đi cùng ngươi mấy ngày Không cần Hương Phạm từ trong chồng tinh phách nhặt được bảy mươi khỏa Sau đó biến mất khỏi núi đá Ai? Ai? Lại thương lượng một chút đi. Bốn sáu cũng được, ta bốn, ngươi sáu. Nếu không, ba bảy, hai tám, ta hai, ta hai. Vương Trung kéo cuốn họng hô to, nhưng Khương Phạm đã biến mất không còn bóng dám. Khương Phạm không vội vã đến bách bội cấm khu, mà đi tới bên cạnh một vết nước rộng hơn mười thước. Cái khe này là đường ranh giới lãnh địa của hai loại hồng cự nghỉ. Hai bên yêu nghi có phân biệt rõ ràng, từ trước tới giờ không mạo phạm lẫn nhau. Hưng Phàm yên lặng tính toán, có thể mang để hai loại hồng cự ngỷ đánh một trận hay không. Mấy trăm vạn yêu nghi hỗn chiến, trận diện kia khẳng định rất kích thích, nếu như cơ hội phù hợp, nói không chừng có thể bắt sống một con hồng cự ngỷ. Nghe Vương Trung giới thiệu, tinh phách hồng cự ngỷ vô cùng quý giá, có thể kích phát tiềm lực thân thể cực lớn, mang tới chỗ tốt không chỉ nói bằng lời. Sao có thể để bọn chúng đánh nhau đây? Khương Phàm nghĩ đi nghỉ lại hay là đến mạo hiểm, dùng năng lượng linh văn hấp dẫn hai loài hồng cự nghĩ tham niệm. Hồng cự nghĩ mặc dù e ngại Thiên Tinh nghĩ ở Bách bội cấm khu, nhưng cả hai cũng không sợ chết mấy, nếu như đều tham lam vật nào đó, vô cùng có khả năng sẽ đánh nhau. Đừng ngốc. Hồng cự nghĩ bị trọng giáp nghĩ bảo hộ, sẽ không đứt thân ra tay. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm, cái này không phải mạo hiểm, đây là liều mạng. Đây không phải đang nghĩ cách sao? còn không có định ra tay thật. Ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ, đem mình làm mồi nhử, trăm vạn yêu dị vây bắt ngươi, ngươi còn bắt sóng hồng cự nghĩ thế nào? Ta không đem mình mồi nhử. Ta có mồi nhử. Ai? Chiến Phật. Phóng xuất hắn, hai bên đều chào hỏi mấy lần, mang theo hắn tới gần cái khe này. Nếu như có thể, ta liền nhét chiến Phật vào trong cái khe, để hắn tự sinh tự diệt hấp dẫn lực chú ý, ta đi bắt hồng cự nghĩ Khương Phàm lấp lóe ánh mắt, càng nghĩ càng có thể thực hiện. Đang Hoàng nhắc nhở hắn, chẳng may chiến Phật chết thì sao? Tính chất liền sẽ thay đổi hoàn toàn. Hắn không chết được. Trước tiên ta sẽ mang theo Thánh Phật, Ngô Khuynh Thành đến gần đó, bọn hắn sẽ không trơ mắt nhìn chiến Phật chịu chết, đến lúc đó khẳng định sẽ kích phát võ pháp giết tới. Khương Phàm lộ ra một nụ cười tà nhẫn. Cứ như vậy, lại càng dễ ra một cơ hơ thích yêu nghi điên cuồng, ta xem tình huống một chút. Nếu có cơ hội, ta liền bắt Hồng Cự nghĩ đi, nếu như không có cơ hội, ta liền rút lui. Sau khi Khương Phàm luyện hóa tinh phách thì đi dạo ở khắp nơi. 3 ngày sau, rốt cuộc cũng để hắn phát hiện Thánh Phật đang khắp nơi tìm kiếm hắn, nhưng thật đáng tiếc không nhìn thấy Ngô Khuynh Thành. Thánh Phật ngồi trên bờ vai phi thiên bạch viên, cẩn thận truy tìm khí tức chiến Phật. Mặc dù chiến Phật bị cầm tù tại trong không gian bí kín, nhưng bởi vì thể chất đặc thù, giữa bọn hắn vẫn còn có chút liên hệ. Không xác định được quá cụ thể phương hướng và khoảng cách, nhưng có thể có cảm nhận đại khái. Hương Phàm cách rất xa lén lén quan sát Thánh Phật một lúc, ý thức xâm nhập trong thiết lao, bắt đầu hung hăng chà đạp chiến Phật, cho đến khi dày vò hắn vết thương ngấn từng mảng lớn trên da thịt, mới phóng xuất ra, hấp dẫn Thánh Phật chú ý, Hương Phàm. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Chí Tôn Kim. Thành tuyệt đối không tha cho ngươi, cũng không tha cho vô hồi thánh địa các ngươi. Cái gì vương quốc hắc ám, cái gì vô hồi thánh địa, cái gì đại hoang, các ngươi xong rồi. Chiến Phật Phách Khốn tức giận không kiềm chế được, đôi mắt đỏ hồng nhìn hắn gào thét. Ta vốn định thả ngươi rời khỏi, nhưng ngươi táo bạo như thế, hay là lại đến lãnh tỉnh một chút đi. Cương Phàm khống chế xiềng xích, dắt lấy Chiến Phật chật vật mệt mỏi vọt tới Thiết Lao. "Tha ta ra, tên khốn ngươi buông ra cho ta. Có bản lĩnh thì buông ra ta, chúng ta lại đánh một trận." buông ra. A! Thánh Phật, ngươi chết ở đâu rồi? Chiến Phật điên cuồng giãy giụa, bất đắc dĩ vì thương thế quá nặng, vẫn bị tùy tiện kéo vào thiết lao. Bên ngoài hơn 20 dặm, liên hệ giữa Thánh Phật và Chiến Phật rốt cuộc cũng rõ ràng, hắn lập tức cửi Bạch Viên tiếng lên, nhưng Chiến Phật rất nhanh đã bị cưỡng ép giam giữ, liên hệ lại gãy mất, chỉ có thể miễn cưỡng xác định phương hướng. Hương Phàm lặng lẽ di chuyển, dẫn dắt Thánh Phật đi đến giới tuyến lãnh địa của hai loài hồng cự nghĩ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net